các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hạc đã cứng đờ, ánh mắt ông trở nên thất thần, làm cô quá sợ hãi mới gãy ra nồng nộ như thế. Bỉ Lio không còn biết cô ta đang giải làm sao, liền tung người ra khỏi phòng mà kêu la cầu cứu. "Bớ bà con, mau chạy vào cứu ông bầu chín vong, ông ta bị chứng giở bất tỉnh rồi." Mọi người trong ngành Long Vũ đã chạy đến. Thấy trên khuôn mặt Bích Liễu hớt hại, thân thể chưa mặc gì, còn ông Bảo Chín Vọng nằm chết cứng dưới sàn nhà. Ai cũng rõ ông ta bị phạm phòng, tức bị trúng gió chết trên mình ngựa. Người đời thường nói nôm na là bị thượng má phòng chết. Nếu Bích Liễu hiểu biết đừng xô ngã ông ta đang bị phạm phòng xuống đất, chắc là ông Bảo Chín Vọng còn được cứu sống kịp thời. Mọi người không ai thấy tiếc thương. Cho cái chết bất đắc kỷ tử của ông bảo gánh hát long vũ Ai cũng biết tính đa dâm háo sắc của ông rồi sẽ có một ngày như thế này Vì không ai biết được hồn ma vừa trở về báo oán trả thù Chỉ có cô Bích Liễu từng được con ma nữ vượng vân hiện về báo mộng Nhưng bây giờ cô ta không nói được gì ngoài những lời hú hét như người đang loạn chí Anh chín ơi, sao anh lại bỏ em để đi